Cho nên mới thỉnh thầy đến. Mong thầy xem xem có cách nào đánh đuổi. Không thì chấn nhiễm căn nhà lại dùm họ Ông thầy theo bà báo lên tầng 2. Nơi thằng bé đang nằm. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường. Thằng bé đôi mắt liêm dim, Toàn thân cứ thỉnh thoảng khẽ run lên bần bật. Ông thầy đặt nhẹ một tay lên chán của nó. Như có một năng lực vô hình. Cơ thể của thằng bé hết run dậy. Nó từ từ mở mắt nhìn ông thầy.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 Tôi là người sùng lắm, lễ lớn lễ bé ngày rằm mùng một, tôi đều hương hoa trà quả đầy đủ đi đến chùa triền miếu điện mà chắp tay cúi đầu vái lại, luôn cúng dường giọt dầu cho những nơi linh thiêng ạ. Bà cứ thế thao thao bất tuyệt, ông thầy này khẽ lắc đầu rồi cắt đứt màn đang phun trào của bà báo Người tín tâm mà được thần Phật phù hộ thì không chỉ có khuôn mặt sáng lạ đâu mà quanh đầu của họ cũng có thấp thoáng hào quang đấy nhưng uh, tôi không thấy ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net